Nó phải bất đắc dĩ lắm Ví dụ đi ở những đoạn sông rộng Đi trên cái trục đường dài mà họ có vô tình thấy Thậm chí có những tàu người ta còn bỏ mặc kệ luôn, người ta coi như không thấy Nó dạt vào mạng tàu người ta còn lấy Sao người ta đẩy ra Có tàu nào mà những người trên tàu Người ta có lòng hơn thì người ta xuống Người ta bọc một cái lưới vào Hoặc là nếu như mà cái xác nó chưa giữa Thì người ta buộc một cái dây và người ta kéo Đi về Làm sao để tấp vào một cái đoạn nào gần bờ nhất Để báo cho chính quyền Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình Kể Chuyện Ma Có Thật được phát sóng Ở lúc 20 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh youtube Quảng Tũng Live vào Ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện Của một bạn sinh ra và lớn lên Ở vùng làng quê sông nước Và bạn đã chứng kiến rất nhiều Những cái sự ma quái Xảy ra ở vùng làng quê sông nước này Với ma ra, với thủy quái Với những uh, Cái xác chết trôi Chúng ta sẽ cùng theo dõi, hãy ủng hộ bạn, ủng hộ A Tũng, ủng hộ chính các bạn khán thính giả Những người đã gửi tới cho A những câu chuyện mà có thật mà các bạn đã gặp trong cuộc sống mỗi ngày Những tích dân gian ở nơi các bạn đang sống Bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Để lại comment cảm xúc của các bạn, những cái dự đoán tình tiết câu chuyện Hoặc đôi khi là kể lại chính những câu chuyện mà anh chị em chúng ta đã từng trải qua Ở dưới phần comment Hoặc là gửi vào hò mail cho A -tún, Hoặc là gửi vào inbox cho A Tũng Biết đâu tôi sẽ đem câu chuyện kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì bạn ấy vốn dị cái năm ấy đang học lớp 11. Thế nhưng mà thứ nhất là do ham chơi. Thứ hai là cái vùng quê của bạn là vùng quê nghèo. Cái việc đi học ở cái thời điểm đó nó vẫn còn có nhiều khó khăn. Cho đến khi thành tích của bạn càng ngày càng bê bết. Mà những cái thành tích nghịch phá, nghịch phá kỷ luật lại càng ngày càng dày lên Bạn ấy bị nhà trường cho nghỉ học Một thời gian leo lỏng quậy phá ở xóm ở làng Thì cuối cùng mẹ bạn ấy quyết định là tống bạn lên quê ngoại để cho các cậu quản lý giáo dục Nó giống như kiểu lấy đi chạy giáo dưỡng bây giờ Mà ở bên nhà mấy cậu mấy bác nhà bạn ấy thì toàn là những ông ghê gớm thôi Lên đó không cẩn thận là có ông ấy sáng cho đến mửa mặt ra. Quê ngoại thì là bám vào cái vùng sông nước. Người thì thuyền chài người thì trèo đò, người thì đi chở hoa quả từ các cái vùng mệt Và kiêm luôn cả một mớ các nghề phụ. Trong đó có nghề vớt xác lặn mò xác rồi là lặn mò mò neo chân vịp, à, sơn gò hàn cho tàu bè. Nói chung là, Vùng quê ngoại của bạn là một vùng quê nghèo bám vào sông nước. Và người ta sẽ làm bất kỳ nghề gì để có thể kiếm ra tiền. Bạn được uh, mẹ gửi về cho cậu Út và cậu ba trông chừng Bởi vì trong các cậu các bác thì hai ông cậu này là hai ông cậu rất nghiêm. Nhưng cũng lại rất thương con tróng. Công việc của hai cậu thì cũng là nhàn nhất suốt ngày ở trên sông. Cho nên là mẹ cũng tin tưởng lắm. Cứ lênh đênh theo các cậu thì không lên bờ rồi đi đánh đù quậy phá với đám bạn sống. Thường thì con sông nào cũng có một cái bãi cạn. Vào cái mùa mà nó cạn mùa khô đó, nước nó cạn lên. Thì tàu bè qua lại chỗ này rất khó khăn. Nếu như mà đi mà những cái người trèo xuồng, những cái người lái xuồng mà không cẩn thận. Đi không đúng luồng, không đúng lạch đó. Là không khéo là treo tàu mắc cạn ở đó như chơi Đến lúc đấy thì phải tốn kém rất nhiều để có thể kéo tàu xuống Mà thậm chí không khéo là còn trong quá trình mà di chuyển đó Còn cọ vào những đá ngầm nắng nghếc còn hỏng cả thân tàu vào tàu Nói chung là tốn kém lắm Những cái bãi cạn này thường thường là có một nhóm người đứng ra quản lý Nhằm mục đích là để chuyên kéo tàu thuê Đôi khi là có những con tàu lạ đến nó to Thì sẽ có những người dẫn đường chuyên giống như kiểu một dạng hoa tiêu Đi để dẫn tàu làm sao vượt qua được những cái khúc cạn như vậy Họ sẽ sắm vài cái xuồng Trong đó có bộ điều tốc rất là mạnh Và cắm cờ ở lòng sông hàng ngày cứ nằm ở đó Chờ tàu nào đi qua mà cần Thì cứ nhìn vào cái lá cờ đó Là biết nó sống như kiểu cướp biển nó có cái lá cờ cướp biển thì cái đội không có chợ này Họ cũng có một cái lá cờ đặc trưng và những người dân ở vùng sông nước đó đều biết cái tiêu ký của lá cờ đó để mà biết đường tìm đến khi cần sự giúp đỡ ngày xưa thì mỗi một lượt tàu chạy qua thì chỉ cần vài ba chục ngàn thôi thế nhưng có ngày đến cả trăm tàu chạy qua cho nên là thu hoạch cũng tốt lắm à, nó giống như kiểu là một cái dịch vụ một cái dịch vụ uh, cứu hộ cứu nạn xe ô tô ở trên đường bộ chúng mình nhé Nếu như mà ông mua cái vé tàu mà ông chạy qua Nếu mà ông mà dính cạn Ông mà không biết đường Thì chúng tôi sẽ Dắt ông qua hoặc là ông mắc cạn rồi Chúng tôi sẽ mang điều tốc ra mà kéo ông Sẽ không lấy thêm một xu nào cả Đồng thời là dẫn tàu ông chạy đúng luồng Đàng hoàng đến nơi đến chốn Ông không mua vé được chẳng sao Chúng tôi không ép Nhưng mà ông mà lỡ mắc cạn á Thì cái giá ông phải trả Nó sẽ có khi là gấp đôi Thậm chí là có những lúc mà đang bận thì ông cứ nằm đó, ông van vỉ thì mới được kéo ra. Mỗi lần như vậy dễ không chừng có khi phải đến cả chục triệu như chơi. Tàu bè qua đó thì hầu như người ta cũng thành quen rồi người ta mua vé hết. Và hai cậu cùng với mấy người làm ở trong cái đội cứu hộ đó. Mấy ông cậu cũng là dân có móng mặt và cũng đều là có quen biết cả bên trắng lẫn bên đen. Cho nên là việc làm ăn coi Nhưng cũng thuận lợi và suôn sẻ Hai cậu quyết định bàn với nhau Là tống bạn ấy lên trên đó Trên mấy, mấy cái con tàu cứu hộ Cứu nạn đó Lênh đanh ở trên sông Phụ trách làm ví dụ như là Cơm nước, giặt đồ Rồi là đôi khi là phụ trách Những cái việc vặt Ngay cả cái việc lên bờ là các cậu cũng không cho 24 trên 24 Là trên thuyền cái con thuyền đó thôi Các cậu bảo ạ Mày cứ ở đây Mày cứ cỡ như mày ương Là phải cách ly với xã hội Còn cậu ba thì cứ vốn dĩ là cái người mà cũng Lăn lộn xã hội Tính cậu kiểu nhân nhơn Cậu cười cậu bà con như là cho mày đi Đi cải tạo Cho mày biết Lúc đầu thì nhàm chán lắm Thế nhưng mà bạn ấy không dám phản kháng lại Tại vì mà phản kháng lại Hai ông này ông sáng cho Hai ông vốn dĩ là dân sông nước Lăn lộn suốt ngày Cho nên là ông nào ông đấy cao to lực lưỡng, cơ bắp ông quần quận. Thứ hai là ông ấy làm cái nghề này. Thì ông ấy cũng va chạm với rất là nhiều người mà các bạn biết. Đặc biệt là những cái người thủy thủ đi tàu thì cũng đều là những dân không vừa. Đều là những dân máu mặt cả. Không rắn thì không thể nào mà làm việc với họ được. Những cái năm tháng mà mới xây dựng cái đội này thì có khi còn phải đấu đá với những đội khác. Cậu ba đã từng kể bà có những lần đó, Cậu đang ngồi nhậu cùng mấy anh em Mà có nguyên một đội nào đó đến Nó gây gỗ Cậu thừa biết là bọn này nó đến Để nó dằn mặt mình để nó cướp Cái cái đoạn bãi sông đó Chứ chả phải là vô tình gì đâu Cậu một mình đứng dậy Cậu cầm hai cái chai bia Thử tinh cậu sáng vào với nhau Nó vỡ ra cứ thế cầm lăm lăm Bảo thằng nào, thằng nào nhào vô Tao xin chết bà luôn Thì nhờ cái bản lĩnh đó, hai ông cậu cùng với cái đội của mình mới đứng vững được Thế cho nên là để mà trị một cái thằng ôn con vắt mũi chưa sạch như bạn ấy lúc đó Nó là cái điều nó quá là bình thường Và thú thực là nhìn hai ông cậu với đại mấy ông trong đội đó thì bạn cũng chẳng dám ho he Nó thật là sợ bằng thật, đại bằng thứ thiệt luôn Một thời gian thì bạn cũng bắt đầu dần dần cảm thấy thú vị Bạn ấy nhờ các cậu dạy cho cái cách lái xuồng Và thấy bạn ấy cũng chịu khó tập trung vào làm Thì hai em cậu cho bạn ấy phụ trách là thu tiền vé Còn cái công việc nặng nhọc Và có cái chuyên môn của các ông thì các ông vẫn làm Tả nhóm thì có ba cái xuồng thả neo cắm cờ giữa sông Trông nó hoành trang lắm Trông như kiểu là một cái bốt À một cái bốt thu phí á Lúc đầu thì bạn ấy cũng tò mò về cuộc sống của anh đây. Bạn cũng rất là chịu khó tìm hiểu hỏi à, cái tàu kia là tàu như nào, những cái người như thế này là như nào họ từ đâu đến. Rồi có đôi khi trong quá trình làm việc bạn ấy cũng lân la lân la đến hỏi các bác, các chú, các anh là kéo như nào, như nào thì mọi người đều kể cả. Trong cái nhóm đó thì có ngoài các cậu ở cái tuổi đó sấp sắp như nhau ra. Thì cũng có một hai người trẻ hơn Và trong đó thì cũng có một hai ông già Và mấy ông già đó thì nó giống như kiểu là một cái kho chuyện Đủ các thứ chuyện Đôi khi là chuyện giang hồ thanh lý nhau Rồi thanh toán nhau cướp bờ cướp bãi Có đôi khi là chuyện thời trai trẻ Các ông ấy đã từng lăn lộn Sang bên tận đất cam Sang bên tận đất miến điện Sang bên tận mã lai Lăn lộn có đôi khi là những câu chuyện Đi ở trên sông và lần mò ra tận cửa biển Gặp cướp biển Chả biết là có thật hay là giả Nhưng mà nghe các ông ấy kể Thì nó vô vàn chuyện cuốn hút Và trong đó có cả những câu chuyện Mang màu sắc liêu chai ma mị Xảy ra ngay trên sông Và theo như mấy ông già cũng nói là Xảy ra ở ngay trên con sông này Bạn ấy cũng tò mò Có lần thì bạn ấy ý... Nghe mấy ông kể về cái chuyện mà Ở trên sông gặp những cái xác chết trôi này công hay gặp lắm Và bản thân bạn ấy Ở đó được đâu đó độ gần tháng Thì chính tận mắt bạn ấy cũng gặp Cái hôm đấy là tầm buổi trưa Buổi trưa Ở trên cái bãi sông đó Cái trời buổi trưa này nó nắng các bạn Thường thường khi mà trời nắng quá Thì có thể là cá kích Nó mắc vào những cái bãi lục bình Nó trôi Rồi nó, nó không xuống được nó mắc nó, nó chết Nó thối lên. Nó bốc lên một cái mùi oi oi tanh tanh Nó rất là khó ngử Bạn ấy lúc này Bạn ấy vừa mới ăn xong Thì bạn ấy đang rửa bát Ở phía đuôi thuyền Mấy bác mấy chú mấy anh Thì đang ngồi nói chuyện Nghỉ ngơi Ở đằng trước Bạn ấy Đang loay hoay rửa bát thì bạn ngửi thấy một cái mùi tanh oi rất là khó chịu Nó không giống như là mùi tanh oi của những cái con cá, con cua, con tôm Nó mắc cạn ở những cái bãi lục bình trôi dập dành ở trên sông Như là mọi khi Cái mùi tanh oi này nó lạ lắm, nó cứ gây gây nhật nhật Bạn ấy dừng lại và bạn ấy bắt đầu bạn ấy nhìn xung quanh để xem như thế nào Trong lúc mà bạn ấy đang nhìn ngó ngó nghiêng nghiêng Thì bạn ấy thấy nguyên cả một cái đám lục bình nó dập dành, dập dành trôi đến. Và có một cái điều bạn phát hiện ra là ở cái mặt nước quanh cái đám lục bình đó. Nó nổi lên một cái lớp vang vang, vang vang. Mờ mờ, nhờ nhờ, động động. Đầu tiên thì bạn ấy tưởng là có khi là cái vết dầu loang của mấy tàu ghe này nó nó nó sổ ra. Rồi nó bám vào những cái mảng lục bình như vậy. Thế nhưng ngay sau đó thì bạn bảo không phải. Gần tháng ở đây bạn đã quen với cái việc là rửa bát nấu cơm. Và bạn phát hiện là cái váng này nó na na như kiểu là mấy cái văng mỡ. Mà khi bạn nấu nướng bạn rửa giấy nó nó đổ ra sông như vậy. Nó na na như vậy. Và cái bảng lục bình kia nó càng trôi đến gần thì bạn càng ngửi thì cái mùi tanh nhợn nó bốc lên rất là khó chịu. Bạn tò mò và thắc mắc lắm. Bạn bắt đầu nhòm nhòm nhòm nhòm. Thì bạn thấy trong cái đám lục bình nó dập dành, dập dành, dập dành Một cái mớ tóc Đúng là một cái mớ tóc Vừa nhìn thấy thì bạn ấy gai hết cả người Và trong đầu của bạn ấy lập tức nghĩ đến Là có chuyện rồi Có người chết trôi ở trên sông rồi Bạn ấy lập tức là quay lên trên cái cái cái cái mui trên ấy. Ở trên đấy gác cái xào Các bác các chú rất hay để một cái sào đó Cái sào đó rất là dài và cứng Nó có thể kéo rút ra thành từng đoạn Đôi khi là gặp phải những cái mảng lục bình nó lớn quá Các bác các chú thường gạt nó ra Tránh để nhiều lúc dưới cái mảng lục bình nó Nó có những cái dây dợ gì đó Có khi nào nó quấn vào chân vịt của tàu Bạn ấy lấy cái đó Bạn ấy bắt đầu khu khu Bạn ấy khèo khèo xem cái đám lục bình Khi cái đám lục bình nó từ từ từ từ nó rẽ ra Thì bạn ấy chết khiếp Có một người đàn bà Một người đàn bà các bạn Nằm hơi nghiêng nghiêng Cái thứ mà đen đen Chính là cái mỡ tóc của bà ấy xòa ra Bạn ấy cũng không phân biệt được là Cái người đó là người Già hay trẻ Bởi vì là bạn ấy nhìn là trương lên rồi Người đàn bà mặc cái áo bà ba Màu vàng mỡ gà Nhưng mà có lẽ là ngâm nước lâu Cho nên là màu nó xỉn xỉn ố ố nhờ nhờ rồi thứ thứ hai nữa là da thịt Ngâm nước, nước quá lâu nó trương Phành cả lên cảm giác như là những cái đường khâu ở trên cái áo nó thịt nó căng quá nó nứt ra. Và lúc này thì bạn ấy sợ bạn ấy giật mình thì trong lúc bạn ấy đang cầm cái xào dài đấy, cái đầu nó chịu xuống thì bạn ấy khu khu mà bạn vô tình bạn thúc vào cái cái thay cái. Bạn ấy cũng không nhớ được em em không nhớ là em thúc vào cái đoạn nào nữa. Nhưng mà em nghe tiếng bục rõ to và sau đó thì cái mùi tanh hôi nó bốc lên gấp hàng hàng chục lần. Cái mùi tanh hôi nó Kinh khủng luôn mà đời em đã nói thật là em là dân lao động. Em đã từng đi bốc cá ở ngoài tàu, ngoài cảng. Em đã từng ngửi đủ thứ cái, cái thứ mùi nó ghê sợ rồi. Nhưng thú thực đời em chưa bao giờ em ngửi thấy cái mùi gì nó ghê như là cái mùi đó. Để mà nói nó tả, nó rất là khó tả. Chỉ biết nó nhỏ nhọ nhờ nhợ, nó khó tả lắm. Và bạn ấy biết rằng có lẽ là cái xào của bạn đã chọc vào một cái phần nào đó ra thịt căng của cái người ngâm nước kia. Đến nỗi nó vỡ cả ra rồi Cái người đàn bà trôi sông này Thường thường như bạn ấy nói Mình thì mình cũng không phải chuyên nghề sông nước Cho nên thú thực cái này mình không rảnh lắm Thế nhưng bạn ấy bảo là đối với những cái người Mà chết trôi thì đàn bà thường là nổi Đàn ông Nổi ngựa Đàn ông thì là nổi sấp Thế nhưng người đàn bà này nằm nhờ, nhờ, nghiêng nghiêng Có thể là vì cái phần bên dưới ngập nước của bà ta Mắc vào một cái thứ gì đó Một nửa cái khuôn mặt của bà ấy hơi Nổi lên mặt nước Dập dành Cái con mắt nó trận trừng cả lên Và cái bờ mí mắt chỗ này này Bị tôm cá nó rỉa Hay cái gì đó thì Nó nó không còn cái mí mắt để đâu Nó trận lên và nó mất Thành ra là chỉ còn nguyên cái chồng con ngươi Và lúc này nó cũng lồi cả ra rồi Cái, cái cái một phần của cái môi này Nó nó nổi lên mặt nước Thì nó trương quá các bạn Nó cũng phành cả lên Trông rất là sợ Lẫn trong cái mưa tóc Lòa xòa lòa xòa Mắc vào những cái cọng lục bình Thì lúc đấy bạn đến táo hỏa Bạn hét ẩm lên Lần đầu tiên trong đời Được nhìn cái xác chết Ở Cửi Lê Gần như vậy Và đặc biệt là một cái xác Trôi sông như thế Thì quả thực là nó quá là kinh hoàng Các bác các chú các anh liền Vội vàng là từ đằng sau. Từ đằng trước chạy ra đằng sau để xem. Tại vì là nó ở đây từ đó đến giờ thì cũng chưa bao giờ thấy nó hét như vậy. Biết đâu nó xảy ra cái sự gì. Dù sao thì nó là cái thằng bé từ trên bờ xuống. Thì chạy ra xem thì bạn ấy lúc này ngã vật cả ra bên sàn tàu bạn ấy, bạn chỉ ra đằng kia như thế như thế như thế. Thì có mấy bác mấy chú cũng xem xem xét kỹ. Thì mấy bác mấy chú ấy, sau một hồi nói với nhau cái gì thì lúc đấy là tâm thần của bạn nó đang rất là hoảng. Và được Cậu kéo vào trong Ngồi dịch vào trong Cho nên bạn cũng không biết là mấy bác ba, mấy chú Bàn với nhau cái gì Thế nhưng có vẻ như là cái việc này thì Đối với họ thì họ lại không ngạc nhiên cho lắm Họ thấy tỏ ra rất là bình thường Và cuối cùng thì có một cái điều lạ Đó là Các bác ba, các chú không vớt cái xác lên Mà chỉ từ, từ từ từ từ Khều tất cả lục bình lại Sau đó là Lấy ở trên thuyền ra một cái lưới Trên cái lưới đó có gắn một vài những cái phao xốp Cái loại rẻ tiền đó. Một cái mảng lưới nhỏ nhỏ Cứ thế là xuống một cái xuồng, xuồng Con con Ở bên mạng thuyền đó. Đó Gắn một cái xuồng rất là nhỏ, xuồng kiểu cá nhân đó. Một cái một cái thuyền cá nhân bo lại cái đấy Và nếu là một cái góc ở gần bờ Để cho nó không trôi đi tiếp Rồi sau đó là Báo lên với cái chính quyền địa phương Chứ cũng không vớt lên trên thuyền Sau này Lúc đấy thì bạn ấy cũng thắc mắc thôi Nhưng bạn ấy sợ quá bạn ấy không hỏi Nhưng sau này bạn có hỏi các cậu Thì các cậu nói Nếu như lại gặp những cái xác như vậy Mà không được nhờ Ví dụ như đành rằng là Có người người ta đuối nước chìm Có người người ta xảy chân Xảy ra tai nạn đuối nước Ra quyến đến bỏ tiền ra thuê trục vớt hoặc là có đôi khi là nhờ vả thì người ta sẽ chủ động làm giúp còn nếu như gặp như vậy thì thường thường nếu như là có phúc có đức lắm thì người ta sẽ đưa vào người ta chôn nhưng thời buổi bây giờ gặp phải những cái trường hợp như thế thì ít nhất là phải báo với chính quyền để người ta giải quyết và cũng không bao giờ là người ta đưa lên trên thuyền của mình trong cái trường hợp tự nhiên như thế đâu kể cả là được được thuê thì cũng ít người ta thường là người ta sẽ dùng cái thuyền lớn người ta đi người ta dò thôi Sau đó là người ta sẽ đưa Khi mà thấy rồi Người ta chỉ trục vớt lên trên cái mủng nhỏ đó Chứ không bao giờ người ta đưa lên trên thuyền lớn cả Đấy là một cái cái lề cái lối Của những người làm người sông nước Cái này thì thú thực là tôi không phải là người dân sông nước Tôi cũng không rõ Anh chị em nào làm sống ở sông nước Thì có thể để lại comment giải thích cho tôi Cùng với quý vị và các bạn cùng nghe nhé Thì cậu cậu có nói rằng là Xảo dĩ là kéo nó vào mắt của bờ như vậy báo lên chính quyền để rồi những người trên bờ người ta giải quyết. Thứ nhất là để xác minh nhân thân để xác minh xem là cái cái cái cái cái tử thi này nó là nguyên nhân là gì, liệu rằng biết đâu nó liên quan đến án mạng thì sao, hay là nó chỉ là tai nạn hay như thế nào đấy. Nói chung là có rất nhiều vấn đề. Có chăng thì ngày xưa khi người ta gặp như vậy thì người ta thôi thì sau khi mà hỏi quanh quanh không thấy gì thì thôi người ta vùi ở những cái bờ cái bãi cái lùm thôi. Nhưng bây giờ thì rất khoát là phải báo với chính quyền. Dù gì nó là câu chuyện mạng người Đấy Xong cái kênh như thế Thì bạn ấy cũng có có hỏi là cậu ơi Thế thì ví dụ như bây giờ đang lên đênh Ở giữa cái sông, cái khúc sông rộng Mà xa thì làm nào Hoặc ví dụ những người đi trên biển làm nào Những người đi trên biển Thì họ cũng làm thế được Rất hiếm trường hợp Họ đưa lên trên bờ à, Đưa lên trên tàu Nó phải, nó phải bất đắc dị lắm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 Cứ thế mà dập dành kéo theo tàu thôi chứ Không mấy khi người ta đưa lên cả Người ta bảo đưa lên Thì không khéo Là đưa cả hồn cả ma lên Hoặc là có một vài cái quan niệm khác Thì người ta cho rằng nếu như mà đưa lên Thì là cướp mất Của Hà Bá Cái cái cái cái, cái người chết, chết đuối đó Cái người đối nước đó là của Hà Bá Của cái sông đó Của thủy thần của biển đó Mình mà lấy cái xác đó đi như vậy Đưa lên trên tàu mình á, Là mình cướp mất của Quả bá Rồi không khéo là bị quả bị quáng Thế Cho nên là mình thôi thì mình làm phúc cho người ta Mình cứ kéo cái xác người ta như vậy Để bàn giao lên trên để Xử lý thôi Thì đó cũng là cái lần đầu tiên Bạn tiếp cận với một cái thứ Nó cũng liên quan một chút đến cái màu sắc tâm linh Và để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc Từ đó trở đi Tự nhiên trong Trong đầu của bạn đã sinh ra tò mò và cảm thấy thú vị Với cái cuộc sống ở miền sông nước như thế này Vào một hôm lúc ấy tầm chiều tối Thì hai cậu có gọi mấy người họ hàng ở trên bờ Ra nhậu nhẹt Đều là những người dân ở quanh đây thôi Có cả người chuyên sống làm ăn sinh sống ở trên bờ Nhưng cũng có những người bám vào nghề trải lưới Trong đó có một ông già độ tầm 70 tuổi Ông này là em trai của bà ngoại Tức là ông cậu đó Ông cậu lớn tuổi rồi Nhưng mà ông cậu trông khỏe lắm Gia rẻ rắn giỏi Hơn 70 tuổi rồi Nhưng mà cơ bắp vẫn cứ nổi săn cả lên Đặc trưng của những người Làm nghề sông nước Cái nghề chính của ông cậu là đánh bắt cá Thời gian rảnh rỗi thì ông cậu hay lên trên bờ Phụ người ta làm Cái nghề bốc mộ Có đôi khi nếu như mà Ở cái khúc sông mà ông cậu hay Bám vào đó thì mà xảy ra đuối nước này nọ Thì ông cậu cũng làm cái nghề tìm trục vớt xác lên cho người ta xác nào mà dạt vào bờ mà chính quyền không giải quyết được Hoặc là người thân uh, mà chưa tìm được Thì cuối cùng là ông sẽ kéo lên Cái xác nào mà cuối cùng loanh quanh không ai đỡ Mà kệ đấy, tức là người ta mà kệ Thì ông sẽ là người vùi ở ngay cái bãi lầy Ông bảo là đời ông đã vùi nếu bình thường đời ông đã vùi phải chục cái xác như gần chục cái xác như vậy rồi. Còn ngoài ra cái việc mà bao nhiêu năm lăn lộn từ khi còn là cái thằng bé mười mấy tóc đỏ hoa cho đến tận bây giờ thì ông đã vớt phải dễ phải đến cả trăm cái xác rồi chứ chả chơi. Và cái xác có những cái xác thì được gia đình rồi được chính quyền người ta cũng trả tiền để ông chục vớt. Mỗi ca như vậy thường thường dao động từ vài trăm thậm chí đến vài triệu Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của gia chủ Tùy thuộc vào cái độ khó khi mà tìm trục vất xác Hoặc là có khi có những nhà người ta nghèo quá Thì ông cụ còn trả lấy tiền Mà ông cụ cũng là cái người rất là khôn danh Nghe mấy cậu kể lúc rảnh rỗi mà không có việc gì mà ông gặp xác chết trôi đâu Ông hay dìu vào rồi cắm cọc níu ở ngay gần bãi á Mấy cái người mà ở trên bờ đi làm ruộng, làm nương, đi chặt dừa, đi phát bãi Mà có thấy cái xác đó um lên thì bắt đầu là bắt đầu đi báo lên chính quyền Thế nhưng mà vì là ông không cắm ở sát bờ để người ta lội ra được đâu Mà ông cắm tít ở ngoài bãi phía xa xa này và ông neo thuyền bên kia ông Ông vợ nhưng ông không biết Thế thì người ta lại bắt đầu Chính quyền đến mà đầu thấy à, Có ông đang ở kia kìa Thế bác ơi bác bác sang bác vớt Cái xác lại vào đây xem nào Ừ tôi chỉ gửi tiền Thế là ông sang Ông sang ông mới đưa vào <cười> Ông làm cái này ông đã kiếm được nhiều rồi đấy Thậm chí sau này mấy ông ở bên chính quyền biết Nhưng mà cũng mặc kệ Chứ bây giờ còn hơn nữa. Xác nó dập dành ở kia rồi lại mình lại phải lội cội lội cội xuống Xuống tàu rồi ra vớt mình thì không chuyên nghề trong khi đó là ngay đó có cái thuyền của cái ông già đó Biết mà không làm gì được Thôi thì mỗi lần vậy kiếm lấy vài trăm Lấy tiền nhậu chơi chơi Mặc dù là đó là cái sự lau cá Thế nhưng mà dù gì thì nó cũng chả ảnh hưởng Đúng không ạ? Ông cũng là một cái người rất là tốt bụng Ông không bao giờ ông đẩy người ta đi đâu Thậm chí có những lần nếu mà Ví dụ ông níu cái xác đó cả ngày mà không ai nhận Tức là không kiếm xác được rồi Ông lặng lặng kéo cái xác đó chôn vào cái bãi Cái bãi lầy Quanh cái khu mà ông hay bám vào đó Trải lưới có một cái bãi lầy Nơi ấy thì ông vù Như ông đã nói là ông vùi về gần chục cái xác ở đó rồi Làm như vậy thì nó cũng là cái phúc cái phần Và có lẽ rằng là nhờ như thế Mà cũng đã có những lần sau này Khi mà ông đã vùi cái xác ở bãi lề đấy rồi Thế nào mà lại có người nhà Mãi về sau này có thể là Đến lúc ấy họ mới nghe được tin Họ tìm đến Và sau khi mà xác nhận với ông về những cái thông tin Ông vẫn cứ giữ lại những thông tin về những cái xác đó Vùi ở đâu ở đâu như thế nào Có những cái đặc điểm như thế nào Khi mà ông vớt lên Nhận đúng ông đưa họ ra đó Người nhà ra đó Rồi lại tính chánh tay ông Lại đào sương cốt lên để bàn giao lại cho người nhà Cùng với những cái kỷ vật Ông vẫn luôn giữ Ở trên chính cái thuyền của ông ấy. Ông vẫn luôn luôn giữ như vậy Thế là không khéo là người nhà Người ta lại Cho ông một mớ Và thêm nữa là Có lẽ cũng là cái phúc cái phần Cho nên nhờ vậy mà bao nhiêu năm lăn lộn gió xương Ở trên sông như vậy Ông chả hỏi ông đau gì cả Ông rất khỏe mạnh Ông ngồi ông nhậu mấy mấy cậu Mà xem ra là cái sức của mấy cậu còn không lại ông ông cứ ngồi ông cửa khả khả nhìn ông ấy thì trông thì cũng cũng bắt đầu là xuất hiện dấu cũng có phải là dấu hiệu của tuổi già rồi dù gì cũng là cái người ngoài 70 rồi thế nhưng mà xem ra là vẫn còn khỏe lắm tiếng cười của ông ấy thì cứ sang sẵn đấy ông ngồi ông nhậu mà mấy mấy cậu mấy chú trẻ trẻ còn không lại được luôn còn phải xin bữa nay thì cậu ba có kiếm được con cá lăng to lắm Và nguyên cả một cái mỡ cá ngảnh Nhìn cũng ngon Cậu cậu bảo chính bạn ấy làm luôn Con cá lăng thì bỏ vào hấp Còn cái mỡ cá ngảnh Thì để cậu ba đem om chuối mẻ Bởi vì là cái cái om chuối mẻ này Nó cầu kỳ hơn Phải để các cậu biết làm à, Bạn ấy thì hấp con cá lăng Thì nó cũng bình thường thôi bạn Hơn tháng rồi Cơm nước cho các, các cậu các chú ở trên thuyền Thì bạn ấy cũng bắt đầu thạo nghề rồi Bạn ấy là ok Lúc này đến 8 giờ tối Mới xong Thì bắt đầu là nhậu Bạn ấy không muốn được Cho nên là bạn ấy cùng với ông anh họ Ra ngồi ở bên mũi bên kia Để thu tiền của những cái tàu đi qua bãi Còn mọi người ngồi nhậu ở trong Cười vui lắm Thỉnh thoảng bạn ấy cũng quay lại nhìn thì Thấy mấy ông mấy cậu là cười phá lên Xem chừng là nói đến cái chuyện gì khoái chí lắm Bạn nói rằng là anh ạ Nếu như có dịp anh phải vào trong đây Ở dài ngày với em Độ tuần Em sẽ đưa anh ra Bây giờ em chính là người phụ trách Cùng với các cậu ở cái khu Cái bãi này Thế Cho nên là em sẽ đưa anh ra để anh trải nghiệm cái Cuộc sống của những con người ở miền sông nước Nó hào sản Nó nó vui vẻ nó, nó, Mọi thứ Nó nó cảm giác nó con người người ta sống Nó rất là hào sản Có vẻ là hợp với kiểu sống của anh và ừ. Nếu như có dịp dứt khoát Anh sẽ phải trải nghiệm cái điều đó một lần Anh nghe bạn kể chuyện Anh cũng thấy sướng nữa Đến độ à, Tầm khoảng 12 giờ đêm Thì mọi người vẫn cứ ngồi nhậu Hai anh em thì bắt đầu lúc này ngồi ngoài chờ Thì cũng gật gà gật gù rồi à, Cũng mỏi rồi Mà mãi mấy ông mấy cậu vẫn nhậu Mãi không chịu Hết cơn để mà vào thay để cho các bạn vào ngủ Đến độ 1 giờ đêm Thì cậu ba vẫy vẫy bảo thôi Không phải thu nữa tầm này muộn rồi Cũng ít có tàu nào nó qua lại đó Hôm nay con nước to như thế này Thì chắc là cũng chả tàu nào nó mắc đâu Tàu nào lỡ nó có mắc Thì kệ bà nó thay giờ bọn Tụi tao nhậu rồi Tụi tao ta cũng xỉn rồi Kệ bà đó Mai tính hai thằng đi vào đi ngủ đi Đến lúc này thì Mấy cái bác mà được mời kia Thì cũng có người lên bờ về Có người thì đi về thuyền của mình à, Ông cậu đó Cùng với hai cậu Thì lần ra bên cái thuyền bên cạnh của họ Để ngủ Mấy ông ông nào ông đấy là ngất ngưỡng luôn Và cái ông cụ đó Tức là ông cậu và ông trẻ đó Say đến mức mà lêu siêu lêu siêu Nằm ngủ luôn Ở tại cái thuyền đó Chứ không có sang bên thuyền bên cùng với hai cậu Và cái chỗ này thì lại là cái chỗ ngủ của bạn đi Bạn ấy cũng chả biết làm Ấm nào có con ông nằm cạnh Mày nói thật là ông già này, ông nhậu Chắc là ông xỉn, ông ói hay sao mà người Ông chua lòm lòm Chua lòm lòm Thành ra là Bạn ấy Nằm bạn ấy cũng cảm thấy Nó có cái gì đó hơi khó chịu Cứ như vậy Bạn ấy ngủ đến độ khoảng 5 giờ sáng Bạn đã thấy loan thoáng ở ngoài kia Nó, nó đã có ánh sáng chiếu vào rồi Các bạn biết Ở trên sông trên biển Thì cái trời nó sáng nhanh lắm Bởi vì nó thoáng Mà không gian nó thoáng Cho nên là nó không bị che ánh Mà trời nó bình minh Nó chiếu rõ lắm ờ, Cái tầm này như mọi khi ấy, Bạn ấy đi vệ sinh Dậy đi vệ sinh Và thường thường bạn ấy ngủ Phải đến tầm 7 giờ sáng Thì cái lúc mà đang mơ mơ Màng màng tỉnh rồi Thì bạn ấy tự nhiên lại nổi Thì cái mùi oi oi Và bạn ấy nhận ra ngay cái mùi oi oi này Nó na ná như cái mùi sắc, sắc trôi Như lần trước bạn ấy đã từng gặp Càng lúc bạn ấy càng ngửi Cái mùi oi và đến mức mà bạn phải tỉnh Bạn nghĩ không khéo là Lại có cái xác trôi nào đó Trôi vào đây rồi Bạn ấy liếc nhìn ra bên ngoài Qua cái khoang thuyền ấy thì bạn thấy là Trời nó đã tờ mờ sáng Tuy nhiên rằng cái mùa này thì nó cũng xe xe Xương nó vẫn còn làng bảng làng bảng Định bụng là mặc kệ nữa Dù sao thì cũng chả phải trách nhiệm của mình mình mà còn người thế này thì mấy cậu mấy bác mấy chú còn cũng còn người thấy rõ hơn các bạn cứ nằm đó tí nó trôi qua nó hết mùi rồi thôi mà cứ nằm mãi thậm chí là bạn bảo mót lắm rồi Lúc này đã buồn đé lắm rồi mót lắm rồi chẳng nhẽ bây giờ cứ nằm ở đấy không khéo đéo ra quần mắt đã còn nghĩ được đến thế rồi thì Bạn ấy loanh quanh không biết làm sao Mà cái mùi đó thì nó vẫn cứ trờn vần Đây giống như kiểu là cái xác nó bị quẩn nước Nó không có trôi đi Nó cứ luẩn quẩn luẩn quẩn Đây bạn khó chịu lắm rồi Đang định quay xăng để gọi ông trẻ Thì bạn ấy nghe tiếng lạch cạch lạch cạch Ở bên cái thuyền bên cạnh là chỗ thuyền của hai cậu đó Biết là cậu đang dậy Có lẽ là cậu cũng ngửi thấy mùi rồi Bạn ấy không sợ nữa và bạn ấy nhổ dậy Bạn ấy ngó ra bên ngoài Bạn ấy vừa thò đầu ra ngoài Thì có tiếng của cậu bạn ấy quát Gọi, gọi ông tầm dậy Gọi ông cậu dậy xem nào Lúc này bạn ấy chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì Bởi vì là Từ tối lúc mà Ông trẻ ông say ông nằm đó Ông ngủ còng queo Giờ ông vẫn đang ngáy ồ ổ ông đâu có làm cái gì đâu Mà sao mà cậu lại gọi giật giọng ở bên ngoài tiếng cậu vẫn quát Trời ông trẻ ông làm cái gì thế này ông trẻ ơi Lúc này thì bạn ấy cũng muốn hỏi Sao sao lại thế Ông trẻ đêm Quang nằm ngủ đây cùng với con mà cậu Cậu ba lúc này mặt cậu có lắm Cậu ba thậm chí tức Còn còn văng mấy câu chửi thề đó Ba mẹ Mày nhìn đi kia kìa Ở phía đuôi tàu kìa Ông trẻ mày buộc cái gì kia Ông già này vứa va vứa vẩn Cái chỗ làm ăn của người ta mà làm thế này thì chết tôi rồi Bạn ấy tò mò Theo hướng tay của cậu ba chỉ ngó ra đằng sau phía đuôi tàu Thì bạn ấy chết khiếp Bạn thấy mờ mờ ngay cạnh cái thuyền nhỏ của cái thuyền cá đó gọi là thuyền nhỏ thôi Của ông trẻ Buộc ở bên mạng có cái gì đó đang nổi dập dài dập dành Cái màu nhờ nhờ trắng trắng Và bạn ấy nhận ra ngay đó là một cái xác người Ở cái đầu đen đen tóc vẫn còn đang lờ nhờ lờ nhờ Và cái mông hơi nhổm nhổm lên theo cái mặt nước nó đang dập dành dập dành như kiểu người đang ngủ. Từ cổ thấy có một cái sợi dây ngắn ngắn buộc vào ngay cái cọc neo của cái cái cái thuyền của ông trẻ. Bạn ấy nhìn thoáng thoáng ở đó thôi bởi vì khuất bạn nó không nhìn rõ lắm nhưng mà bạn ấy nhìn thấy rõ là cái gót chân trắng bần bật vẫn còn nhô lên chứng tỏ là người đấy đang nằm sắp Bạn ấy đơ ra một lúc Và cuối cùng thì bạn lắp bắp bảo Ôi dồi ôi đúng là sạc chết trôi thật rồi Nên lúc này thì tim bạn đập loạn sạc Tay chân bạn run lầy bảy Bạn muốn chạy mà thậm chí còn không cả chạy nổi nữa Mà bây giờ chạy đi đâu Lòng vòng lòng vòng Quanh cái con thuyền thôi Chứ không lẽ là phi luôn xuống dòng nước Cùng với cái xác sao Đáng người ở mấy thuyền xung quanh Buổi tối khi mà đi Khi đi ngủ là Những người trong một nhóm nó sẽ neo Cả ba con thuyền lại với nhau Và cả những cái con thuyền nhỏ Neo lại với nhau để cho nó thành một cái mảng Đấy Vừa chắc không bị Ví dụ con nước đó lớn thì nó cũng không trôi thuyền đi Mà cũng tiện Đi qua lại giữa các thuyền Thì đám người nghe Thấy nhốn nháo thì cũng bắt đầu dậy Thò đầu ra xem là chuyện gì Bây giờ cậu út Mới tiến đến bên cái xác Dòm dòm Vẻ mặt cậu thì khó chịu lắm Nhưng mà cậu không nói năng gì cả Có hai ông nữa thì ua ua tay chân khua khoắn cái gì đó Bạn ấy lúc này thì liếc nhìn vào bên trong Cái thuyền mà bạn ấy ngủ Thì bạn thấy là ông trẻ vẫn nằm đó Cậu út bảo là Mày đi vào mày gọi ông dậy đi Lai ông dậy đi Bà mẹ Nửa đêm nửa hôm xỉn như vậy rồi Mà còn ra kéo sắc vào đây được cơ bà Nhanh lên Rồi nhanh ra rồi đưa đưa đưa cho ông lên thuyền của ông ấy đi về đi. Để mình còn làm việc Tí nữa các tàu nó đến thì mình còn dẫn luồng cho nó Bạn ấy chạy vào Bạn ấy vừa chạy vào vừa gọi ông trẻ ông trẻ Thế nhưng chả thấy ông già ông ư hử gì Thì bạn ấy tiến lại gần bạn lay lây Tự nhiên bạn cảm thấy có gì đó khăng khác Trong giây phút đó bạn cảm thấy có gì đó khăng khác Thì bạn ấy từ từ bạn ấy lật cái tấm chân ra Đến bây giờ Ông trẻ nằm nghiêng nghiêng như vậy Nếu mà như Là bình thường là ông nằm Theo cái cách là bạn ấy mô tả là ông nằm Úp mặt vào bên cái mạng của cái vách ấy. Tức là nằm quay lưng ra với bạn Nằm nghiêng Nhưng mà qua cái ánh sáng từ bên ngoài hát vào Bạn thấy là ông trẻ mắt vẫn mở to Khuôn mặt rúm gió cả vào Bạn Liền lay gọi Thì chạm vào thấy lạnh toát rồi Bạn ấy cuốn cuồng là vội gọi hai cậu Ui các cậu ơi ông nguyện làm sao ông chết rồi Ông chết rồi Hai ông cậu nghe thế thế thì cũng tá hỏa chạy vào Vừa mới thò đầu vào trong khoang Còn bạn ấy lúc này cũng sợ bạn ấy lùi ra rồi Thì tự nhiên là ông chảy ông lồm cồm lồm cồm Ông bỏ dậy Khuôn mặt ngơ ngác như là đang ngái ngủ mặt tận mắt mọi thứ nó diễn ra trước mặt bạn ấy. Mà không thể hiểu nổi Tại sao lại như thế luôn Mà em rõ ràng vừa nhìn cái khuôn mặt như thế Xám xịt cả vào rúm gió vào Sờ vào người mà lạnh toát Y như là người chết Thế mà ra ông lồng cùng vào dậy Ngác ngác ngơ ngơ như thế Cậu út thì cũng không để ý nữa Mà vì có lẽ là lúc này cậu đang tức Đang tức ông trẻ quá Thì cậu bảo Thôi thôi ông nhanh nhanh nhanh dậy Ông dậy rồi ông, ông đem cái xác của ông đi đâu đi đi Để mất vệ sinh quá Nhanh tụi con còn làm Ông già thì ngẩn lên Vò đầu bứt tay Thì theo tao bảo ờ, Từ tối hôm qua Độ lúc 3-4 giờ sáng Tao tao đang ngủ Bà mẹ tự nhiên tao có thấy lọc Cả lọc cộng Cái tiếng gì nó cứ thịch thịt Thịt Đầu tiên thì tao tưởng là cái thằng ôn con này, Ông trẻ chỉ sao bạn nên tao tưởng cái thằng ôn con này Nó, nó ngủ mê Nó nó dẫm chân xuống dưới, dưới sàn Nhưng không phải Quay sang thì thấy nó nằm im thiên thiết Mà cái tiếng thịt thịt nó vẫn còn Tao nghĩ rằng hay là có nước nó to Tụi bay neo tàu không chắc ở cái, cái khoảng cách giữa các cái tàu đấy Thì nó va vào nhau Tao dậy tao coi Thì thấy tàu nó mọi thứ Mấy cái mấy tàu nó vẫn cứ ghi chặt Như thế đâu có gì đâu Mà cái tiếng thịt thịt, thịt nó vẫn còn Thì tao mới ngó sang bên mạng Bà mẹ nguyên cái xác Nguyên cái xác Nó đang Sóng nước nó cứ dập dành dập dành Làm cho cái đầu nó cứ cục cục cục vào cái bạn thuyền Thế là Tao lúc ấy Thì tao cũng đang muốn ngủ buồn ngủ Cái con xỉm nó còn chưa tan Thì tao lấy đại cái dây thần Tao níu cổ nó Tao trọng vào cái cọc thuyền của tao luôn Rồi tao bảo tao ngủ tiếp Ông già ông kể cứ như kiểu là cái chuyện nếu nó rất đổi là bình thường ấy, còn bạn ấy thì nghe mà giận hết cả người bảo nếu như là bạn ấy mà đêm qua bạn ấy gặp phải những tình huống như thế thì chắc là có khi là bạn ấy vỡ tim ra mất. Nó không dáng bình thường. Sau đó là ông lấy điếu thuốc lá còng queo đút ở cái túi ngực ấy, nó cái bao thuốc nó bị để rốn cả vào nó còng queo nhìn nó buồn ghê lắm bạn bảo là cuộc thực là đời em cũng gặp nhiều kiểu người Nhưng ông già nó luôn đem lại cho em một cái gì đó Nó cảm giác vừa kính Vừa sợ mà lại vừa buồn cười Ông vuốt vuốt vuốt lại Ông bập bập ông châm lửa Ông hút cứ như không vậy Mọi người nhìn cái thái độ đấy của ông Thì cũng lắc đầu ngao ngán Ông ấy bảo đợi tí Tao làm mấy khói cho nó tỉnh Tao đầu óc đá Thì đàn lúc này là đám người Bắt đầu dạt ra ai vào việc đấy Thì kệ cho ông già tí không giải quyết thôi Sau đó thì ông hút xong điếu thuốc Lim dim lim dim khề khà khề khà Ông quay sang bảo thằng cu Pha cho ông trẻ Ly cà phê đi con Sáng ra mà không có ly phê đá Cảm giác ngày nó không có hiệu quả Rồi ông bảo bạn ấy Pha cà phê ông lụi cuộn Ông nhảy sang bên thuyền Ông ấy xử lý Thì đến lúc này bạn ấy vừa pha cà phê Bạn vừa nhìn qua cái ô cửa đó. Bạn ấy thấy là cái xác Bị Ông ấy thòng dây có lẽ là đêm qua lúc đấy thì kiểu nửa tỉnh nửa mê thường thường người ta hay là buộc vào nách này này các bạn. Thường thường là người ta hay buộc thòng vào nách này này. Đấy, thì như vậy nó vừa giữ được, ví dụ nói thật là nhiều lúc nếu chỉ buộc vào tay này cái người nó giữ ra nó sẽ bật ra nó trôi, thường thường người ta hay chằng vào nách bạn ấy bảo thế. Nhưng mà chắc là vì là hôm qua ông quang buồn ngủ quá. Rồi trời tối loay hoài ông trọng buộc thòng lạt vào cơ. Bạn bảo người anh ơi em nhìn lúc đấy em chết khiếp. Nó đổ các thứ để chết khiếp Vừa nhìn thì các em giật hết cả mình Ông già ông làm gì Ông trọng sợi dây vào cổ người ta Ông lôi lên như thế Thế bạn ấy cũng kêu lên như thế Thì ông già ông quay lại ông cười hề hề Ông bảo rồi Ai bảo nó lấy cái đầu nó thụi vào mạn thuyền Tao làm tao mất ngủ Ông cười hề hề như vậy Ông già tháo cái, cái dây ra khỏi cái cột Và bắt đầu là buộc ra phía đuôi thuyền Để một xí nữa ông chạy thuyền Thì nó kéo theo đằng sau Cái thuyền của ông là thuyền nhỏ Nó không nó không có động cơ Mà nó chỉ có hai cái mái chèo thôi Vì ông là dân trái lưới Ông sống trên bờ mà Ông ấy đang định loay hoay tháo nốt Cái cái dây neo với mấy tàu to ra Thì cậu út cũng ngó sang cậu út bảo Dạ ơi Bỏ cái dây quảng ở cổ người ta đi Ném cái dây đấy đi đi Đừng có để trên thuyền tôi đó Cái đấy kiêng lắm mà đàn ông hay là đàn bà đấy. Nằm sấp thế kia là dễ đàn ông rồi, nhanh lên. Hừm, mũi oi lắm. Cậu út cần ngăn như vậy ấy. Ông già thì không đáp nhưng lặng lặng làm theo. Ông lần này thì ông ông ngồi xuống bên cái cái cái cái sàn thuyền và ông thò hẳn cái tay á. Tho hẳn cái tay xuống lai quay để tháo cái nút thắt. Có vẻ là ông già là đêm qua ông thắt cái thòng lọng hơi chặt hoặc là cũng có thể là vì là cả đêm nước nó dập dềnh. Cái xác nó nặng nó kéo Thì cái nút thắt nó xiết lại Ông lần mò mãi Lần mò mãi Mà chưa tháo được cái ấm tức mình Một tay ông vịn vào cái cọc Ở trên cái thuyền Một tay ông lật mạnh cái xác lên Cái xác khá nặng và nằm trong tư thế Đang úp mặt thì từ từ từ từ ngửa ra ánh cánh Cánh tay trái của cái xác Nó cứng đỡ đỡ Rồi nó Trong cái quá trình mà nó lật lên Theo cái đà nổi nó vung lên Nó đập bộp cái vào cổ của ông Tay chân cứng ngắt Thì ông trẻ Con cau nhau chửi thay là, Bà mẹ chết rồi Mà các người còn còn còn định để đánh tôi đó hả Ông trẻ Ông còn căn nhà như vậy luôn Thì loay hoay một hồi Ông mới vật lại được cái xác Và Lúc này thì bạn ấy chứng kiến Cái cảnh kinh dị Đến cả mấy người ở đó nhìn Thì cũng kinh dị Cái xác lật ngửa lên còn kinh hơn cả cái xác của lần trước Bởi vì khi này thì họ mới nhận ra hóa ra là đàn bà Chứ chẳng phải là đàn ông Chẳng qua tóc có khi là nó mổn ra Hoặc người đàn bà này tóc cũng không dài lắm Cái người đàn bà này mặc một cái áo màu trắng Và một cái quần vải thun màu đen Và Mà dễ cái xác này theo như là ông trẻ nói Thì chắc là phải ngâm nước độ chục ngày rồi Một tuần đến chục ngày rồi Nó chuông lên quá Quá mức rồi Cái làn da của nó đã chuyển sang là chương bì rồi Theo như là những cái người có nghề sông nước Thì chỉ qua cái giai đoạn này Một hai ngày thôi là nó sẽ bắt đầu là giữa rồi Tưởng tượng Bây giờ mình chỉ cần va một cái Là nó nổ đánh bộp cái luôn Và cái khuôn mặt thì nó không như cái xác lần trước Thì chỉ trương lên thôi Chứ lần này thì cả khuôn mặt bị gặm nham nhở rồi Có những cái đoạn là cá nó nó, nó Có thể là những cái con cá nhỏ Nó gặm tướp ra Còn những con cá to nó gặm nó lột luôn lên cả màng thịt Bạn ấy bảo có những chỗ Nó tướp đỏ nhợt nhạt ra Có có chỗ thì thậm chí lòi đến cả xương rồi Có chỗ thì nó nhoe nhuét Nó không thành hình thành thù gì nữa Hai con mắt nó cũng chả còn nữa rồi Ở sông nó có những cái loài con cá ngạnh. Nó mà đã rỉa xác thì cứ gọi là nó gọi là đến tận xương. Thậm chí có những con nó nó, nó còn giúp cả vào bên trong những cái hốc mắt nó rỉa bên trong luôn. Cái giống mà cá ngạnh đấy nó nó ăn thì nó ăn nhanh lắm. Và tự nhiên là bạn ấy nhìn như thế Nghe cái ông trẻ ông nói không khéo là cái chỗ này Bị con cá ngạnh nó rỉa Thì bạn ấy gai hết cả người Bà Mẹ tốt ngày hôm qua còn ăn bữa cá ngạnh kho chuối Cá ngạnh ôm chuối Bạn ấy lợm hết cả cổ Tự nhiên là muốn móc cổ mà nôn hết cả ra Trên cái khuôn mặt đấy gần như là không nhận dạng nữa rồi Bày nhảy rồi cơ mà Khi mà nhìn xuống cái phần ngực Của nạn nhân Thì có lẽ là đây là một nạn nhân của của một vụ giết người Chứ không phải chỉ là một cái vụ đuối nước Bởi vì là bạn ấy thấy ở trên ngực còn có một con dao cắm ngập đến tận chui Và cái xác lúc này bị ông trẻ lật ngửa lên Cho nên có một chút máu bầm bầm nhờ nhờ nó chảy ra Ở chỗ mà bị dao đâm Nhìn qua hình như là cái xác còn không mặc áo ngực Và ở bên dưới cái quần nó cũng sọc sạch Còn một bên bị tuột xuống quá bẹ Và lập tức là Mấy ông cậu mấy ông chú bảo không khéo để Là cướp hiếp giết rồi Thế nhưng mà Sau đó thì mấy người gạt đi bảo Không không không nói linh tinh không nghĩ linh tinh nữa Không khéo là rồi phải tội Trẻ có duy nhất Ông trẻ ông ấy vẫn cứ bình thường như không Và vẫn cứ loay hoay loay hoay Tìm cách tháo cái nút thắt cổ Rồi sau ông bắt đầu buộc Vòng vào nách Xong xuôi đâu đó ông ngồi tựa vào tấm ván Ở trên cái thuyền cá của ông Và dạng hai chân tì vào hai cái bên mái trẻ ông đạp bằng chân luôn Thế đâu mới đỉnh cao Cứ thế mà phe phẩy phe phẩy đạp về bên phía cái bãi ở bên kia Chỗ đấy chính là chỗ cái bãi lầy nơi có cái bụi tre Mà là cái nơi mà ông hay neo xác chết trôi ở đó Ở ngay gần đấy có một cái nhà nhỏ nhỏ Lợp bằng lá dừa Ông dựng lên để tránh Trong những cái ngày mưa bão Con thuyền cứ thế mà dập dành dập dành Cắt qua dòng nước kéo theo cái xác Bạn ấy đứng nhìn Bạn ấy đứng nhìn Ông già chèo thuyền còn quay lại Vẫy vẫy tay cầm ly cà phê Dơ lên như cảm ơn bạn Qua như rất đối bình thường Còn cái xác cứ dập dành dập dành Cái nhịp đạp Ví dụ người ta chèo bằng tay ấy, thì nó cũng nhịp nhàng hơn Nhưng chèo bằng chân đôi khi nó giật cục Thì cái thuyền nó cứ giật cái Thì cái xác đằng sau nó bị lôi giật cái Bạn ấy cảm giác cứ như kiểu là cái người người ta đang bơi theo ấy Cứ như thế Một lát Thì về đến bên kia Cái mùi tanh thối nó cũng dần dần biến mất Loan thoáng ở phía bên kia là bắt đầu có cái đoàn tàu Họ chuẩn bị đi qua bẫy vượt lường cạn Là các bạn Phải quay lại với công việc thường ngày Bạn ấy Bắt đầu lau dọn Ở trên sàn của ba cái con thuyền Thỉnh thoảng vẫn cứ liếc sang Thấy ông già Ông vẫn cứ ngồi hút thuốc lá Lêm dim mắt ở bên kia Ông dựa dựa vào cái tấm Nó có một cái tấm ván Ông dựa vào để ông ngửa người ông đạp Chân vào ông chèo thuyền Ông vẫn ngừng làm lêm dim đó Cái sắc vẫn còn buộc dập dành ở kia luôn Cậu út bảo kệ ông già Chắc là ông già ông nhắn Ai đó là thông báo bên chính quyền rồi Xem cái bộ dáng thong rong kia là ông ấy chờ chính quyền đến là ông lượm tên đó Và bạn ấy ở tít bên này mặc dù là tiếng ghe bắt đầu chạy ầm ầm ầm Giờ bạn còn nghe tiếng ông già thỉnh thoảng khoái chí Ông ấy còn ông còn giống lên ông ca một cái bài vọng cổ gì gì đó Bảo chỉ có biết thở dài cái ông già nó kỳ lạ ghê luôn đó Cái hôm nay là ngày mà cái con nước đó lên đến đỉnh nhất Ở trong cái mùa này Chỉ còn độ vài tiếng nữa thôi là nước nó sẽ rút dần. Nếu mà những cái tàu to mà tàu nào mà giờ này không qua kịp thì phải nằm ở lại chờ cái con nước tiếp theo thì mới qua được. Cho nên lúc này các tàu rất là gấp. Các tàu bắt đầu nối đuôi nhau và họ hú còi như là muốn thúc giục. Thế nên là mọi người ai vào việc đó tranh thủ làm vệ sinh cá nhân bạn ấy thì chuẩn bị lo bữa sáng cho mọi người. Cậu út với cậu ba thì chạy ra thu vé để dẫn lường Ngày hôm nay mở luồng là hai cái con tàu trở than Phải gọi là xà lan nó to lắm Hai cái xà lan này có lẽ là đến đây từ đêm qua Nằm chờ vật vở đây đến khi xương tan Thì mới dám vượt qua lường Hai cậu thu tiền xong Thì hai con đó chạy qua Và tiếp tục thu những con sau Hôm nay nước to cho nên là chắc là cậu chủ quan thế nào mà lại không dẫn họ đi đúng luồng. Cái con tàu đầu tiên loay hoay loay hoay đang đi nào đi đến cái đoạn cạn cao nhất ở bên phía cái thuyền mà bạn ấy đang đứng cách chừng độ ba bốn chục mét thì bất ngờ là đụng vào cái bãi cạn cho nên nó khựng lại. Cái con tàu nó khựng ở đằng mũi, các bạn biết nó đang trôi nhưng này nó khựng đằng mũi nó gặp cạn thì cái đằng đằng đuôi này của nó rất là dài và nó vẫn còn ngập thì nó từ từ từ từ từ, từ nó xoay, nó bị tì ở mũi mà Nó xoay và nó nó đá cái đuôi thuyền về phía đá cái đuôi của xà lan về đúng cái phía thuyền của bạn Lúc này bạn ấy cùng với mấy người đang đứng ở trên thuyền thì bất ngờ quá Khi mà nó ấm ấm ấm ấm ấm, ấm, ấm nó chạy đến Bảo bạn ấy kể rằng anh ạ Chúng em là người sông nước cho nên chúng em nhìn cái cái hướng con thuyền nó thế nào Chúng em biết rằng nó sẽ chuẩn bị va vào như thế nào Mặc dù mọi thứ nó diễn ra rất chậm Nhưng vì đều là những cái thứ khổng lồ Gần như là không thể nào mà xoay chuyển được Nó chống mũi như thế và cái đuôi của nó cứ từ từ từ từ nó lao tới Nhìn thấy rõ nó đến mà không thể nào mà chống cự được Chỉ còn chờ va chạm thôi Đồng loạt thì mấy người bảo nhau Bây giờ cái xà lan kia thì không thể xoay chuyển được rồi Chỉ còn cách là xoay thuyền mình thôi Và lập tức là cuống cuồng Nhanh tay cởi hết dây níu ra khỏi cột Và cuối cùng thì cũng không kịp nữa là phi hết xuống dưới nước Cái, cái đuôi của cái xà lan kia va đánh đùng một cái Suýt nữa làm đắm cả cái thuyền của các bạn ấy May mà cái chỗ đó nước nó cũng nông Thế cho nên là sau khi trôi đến đoạn này Thì nó cũng bắt đầu tì dần ở cái đoạn thân của xà lan Nó cũng hãm dần cái tốc độ va chạm lại Cái thuyền của các bạn ấy thì trồng chành trồng chành một phen Và ở cái thân của thuyền ấy, nó cũng bị móp Không lâu sau thì con tàu to đi tới Loanh quanh, loanh quanh thế nào cũng lại đi chạch luồng Thậm chí nằm ngả cả ra Nằm ngả cả ra như là muốn lật Hai cái con xà lan đó dí mũi vào nhau Chắn ngang luôn cả cái dòng sông, cái đoạn đi qua cái bãi cạn đó Cái luồng ở đây nó vốn dĩ đã hẹp Nó mắc như thế nếu như mà không nhanh chóng giải quyết được hai cái con này Thì coi như là đóng luồng Tất cả đằng sau nó sẽ ùn lại Lúc này thì những người ở trên các xà lan Những người trên các thuyền sau Họ cũng bắt đầu rất là cáu Rất là bức xúc Rõ ràng là tiền thì tôi đóng cho các ông rồi Nhiệm vụ của các ông là dẫn chúng tôi qua Mà hôm nay con nước đó như thế này mầm như thế này Lớn như thế này mà các ông chả hiểu các ông dẫn kiểu gì Mà để chúng tôi mắc thế này Thiệt hại rồi ai chịu Bắt đầu là có những người chửi bới to tiếng Loanh quanh đến độ 11 giờ trưa Thì con nước Cuối cùng là nó cũng bắt đầu rút dần Đành phải thả neo Nằm nguyên ở đó Chỉ có những cái con tàu nổi Tức là tàu không chở hàng tàu nhỏ Thì miễn cưỡng có thể qua được Ở những cái đoạn lạch ở bên kia thôi tả hai phía GF lúc này Phải đến cả trăm con tàu Cứ neo đậu nối đuôi nhau Và tất cả mọi người đều đang rất là bức xúc Ở Mỹ cả lên Nghe cậu út nói Đêm nay con nước sót Nếu như mà không qua được Thì có màn phải nằm chờ đây nửa tháng Thì may ra thì bắt đầu mới chờ được cái luồng mới Nhìn đến cả trăm con tàu Thậm chí là hơn trăm con tàu Nối đuôi nhau cả một đoạn sông dài như thế Thì bạn ấy phát khiếp Và quả thực là lần đầu tiên Bạn mới nhìn thấy nhiều tàu Nhiều xà lan to đến như vậy Nối đuôi nhau như thế Mọi người vẫn cứ chia nhau ra thu tiền vé Một ngày như vậy Tiền thu về không phải là ít Thế nhưng mà cũng bị chửi rất là nhiều Người ta bức xúc Người ta bị chửi rất là nhiều Lúc đấy chỉ có cười hề hề thôi Chứ chả nhẽ lại không thu tiền chẳng nhẽ lại thao khoán Không được Thu được nhiều tiền như vậy Tuy nhiên rằng mấy người ở trong nhóm Đều là những người bài bạc nhiều Thành ra là của thiên trả địa Cũng chả để ra là được mấy Đêm hôm nay thì có lẽ Phải đi mấy chục cái sới bạc được mở ra Cái dân thuyền bè Các bạn ấy Có nói rằng là cái dân thuyền bè chúng em ấy Thì nói thật lòng với anh Là cũng nổi tiếng Là dân khát bạc Cái này thì thật là anh cũng không phải là dân sông nước Anh không rõ lắm Thế nhưng mà chắc là anh em mà ngồi chơi trên đấy Thì cũng chả mấy ai sợ đến giữa lênh đênh sông nước cả Chắc là yên tâm lắm hả <cười> Đây miền đấy nhìn từ hai cậu đấy Của thiên giả địa Cho nên là bạn ấy nói rằng là sau này khi mà làm nghề Em tuyệt đối là em không động thứ này Những người khác Muốn chơi hay nào chơi nhưng riêng ở trong những cái thuyền mà em quản lý tuyệt đối không. Còn chúng mày thích chơi tao không cấm được đấy là quyền của chúng mày. Chúng mày thang sang bên thuyền khác mà chơi. Bao nhiêu năm bạn ấy làm nghề bạn ấy vẫn giữ nguyên cái cái quan điểm đó cho nên là cuộc sống của bạn cũng khác với của các cậu. Lúc đi thu tiền thì bạn ấy cũng có nghe mọi người trên các tàu người ta phàn nàn, người ta bàn tán về chuyện là cái xác nó dập rành ở kia. Mùi quá Hồi sáng mấy tàu đi qua Rồi họ cũng không có để ý lắm Thế nhưng mà quả thực Là đến giờ thì nó nó khó chịu lắm rồi Thì cậu út thấy vậy Thì mới bảo bạn ấy cùng với cậu lên trên nhà ông trẻ Để giúp ông ấy nhanh chóng giải quyết cái xác đi Kiểu này rồi không khéo Nó bảo ông trẻ là thôi đừng có chờ người ta nữa Bây giờ cả một đống thuyền bè ở đấy Bao nhiêu người ở đấy Đang động ở cái khúc sông này Ở đây có khi ngày đêm nay Thì qua được thì không nói Chứ ví dụ đến vài ngày nữa Cái xác nó vẫn cứ nằm ở đó Chính quyền người ta chưa giải quyết được Chưa qua đến nhận rồi làm thế nào Dù không khéo được bảo ông tầm Ông trẻ nó là thôi đưa lên trên Bảo mà vùi đi Chứ làm sao để mãi được Ở đây hơn một tháng Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bạn lên trên nhà của ông trẻ Lúc mà bạn ấy leo lay hoay lay hoay Trèo cái xuồng nhỏ đi qua Đến cái chỗ cái lán của ông trẻ Thì Qua gần cái xác thì bạn thấy cái xác vẫn cứ nằm lập lờ lập nở Nửa thân trên nửa thân dưới bị níu vào cái gốc tre Và cái khuôn mặt của cái xác lúc này nó hướng về cái lều của ông trẻ Tựa như là nó đang nhìn chầm chầm vào đó Tựa như kiểu là cái người đang bơi mà bơi bơi sải nghiêng nghiêng người đấy các bạn Y như thế bạn nhìn bạn giận hết cả người Bạn ấy thậm chí qua cái, cái, cái, cái, cái ánh sáng chiếu xiên xiên qua bạn còn nhìn thấy Bởi vì cái xác đã ngâm nước quá lâu. Lại thêm cả ngày hôm nay nó nổi nắng như thế, cái xác nó bắt đầu giỡ ra nhiều vắng nó bắt đầu nổi lênh phành quanh cái phạm vi xung quanh. Và thêm nữa là tóc tai rụng lơ thơ lơ thơ. Còn dính ở hai bên mang tay có cái đoạn đầu còn chọc lông lốc, có chỗ còn bị cá nó rỉa còn nguyên cả cái hộp sọ nó thòi lòi cả ra. Những cái đoạn thịt nào ngâm dưới nước thì trắng bợt nhưng mà những cái đoạn thịt nào nổi lên trên thì nó thâm sỉ, nó cháy nắng, nó xám xịt. Trong nó rất là mất vệ sinh. Có những cái con nhạc xanh dễ nó phải to như là đầu đũa ấy. Mắt nó đỏ lòm lòm nó bu lại. Ở cái phần mông đang nổi lên. Nó đẻ trứng nó lên hoan nó mở party ở đó. Kiểu này ấy, thì chỉ đến sáng ngày mai thôi là giòi. Nó bu lại thành mê. Đến lúc đó thì còn chết khiếp nữa. Đến lên trên cái lán của ông trẻ thì thấy cái lán cũng lộm thuộm lắm. Cái lán lợp bằng lá dừa. Xung quanh thì ghép bởi những cái tấm... Tấm gỗ mà cũng chỉ là gỗ tạp thôi Có khi là ông trẻ ông vớt trên sông Mà vớt ở trên sông thì cái gì đâu các bạn Một Là những cái ban thờ cũ Những cái giường cũ mà Của người đã khuất Gia đình người ta Có khi là lười người ta không đốt Người ta đem ném xuống sông Hoặc có khi là người ta vứt ngay ở bãi thì Bãi sông á Thì ông trẻ ông nhặt về Ông ấy rỡ ra và ông ghép lại Thành cái lán như vậy Đến gần thì cậu út có hỏi Mấy câu mà không thay trả lời Chỉ thấy cái cửa của cái trời nó mở hé hé Thì hai cậu cháu nghĩ là Ông trẻ ông đang ngủ thôi Cho nên là leo lên trên mở cửa đi vào Mở thì thấy nó vương vướng Thế là hai cậu cháu mới đẩy mạnh ra Và nhìn xuống để xem là mắc Cái gì mà lại mở cửa vướng Thì vừa nhìn một cái là giật mình Bởi vì là ông trẻ ông đang nằm sỏng xoài dưới nền nhà Và chính là cái cửa nó mắc vào ông trẻ cho nên là nó không mở được Bạn lập tức là chạy đến lay lay Thì sờ vào một cái là thấy là ông trẻ lạnh toát và cứng đờ Cậu út lúc này thì lập tức là mở tung hết tất cả cửa nhà ra để cho nó sáng Và quay lại nhìn thì cả hai cậu cháu đều xác nhận Là ông trẻ ông chết từ bao giờ rồi Cứng rồi Có lẽ là ông bị cảm Ông đột tử ông chết Con mắt của ông trẻ lúc này là trợn ngược Cả lên toàn là lòng trắng Cái miệng ha hốc và mơ hồ Bạn ấy bảo là em còn nhìn thấy đọng lại Một ít máu khô ở mũi, ở mép Của ông trẻ Còn một ít vương ra cả nền nhà Bạn ấy cuống cuồng Bạn ấy không biết làm nào cả Bởi vì dù sao lúc đấy bạn mới chỉ là một thằng bé 17 tuổi học lớp 11 Chưa xong nữa Cho nên là cuống lắm ú à, ú Còn cậu út thì quá to Đuổi bạn ấy, bà đi ra ngoài xong gọi mọi người ngay Gọi mọi người ngay Bạn ấy cũng chỉ biết lốn cuốn chạy theo thôi Lúc bạn ấy chạy qua cái xác Vẫn đang dập dành dập dành Bị nếu ở chỗ cái bụi tre được một đoạn Chẳng hiểu sao Như là có một cái gì đấy nó thôi thúc Bạn quay lại nhìn cái xác Bạn quay lại nhìn cái xác Và bạn ấy dùng mình Không hiểu là trùng hợp hay cái gì thấy nhưng cái dáng nằm của cái xác Cái khuôn mặt Vẫn còn nhớp nhớp Một phần nào đó có thể hình dung ra được Của cái xác Nó y hệt như là cái dáng nằm của ông trẻ Cái khuôn mặt Cái nét mặt của ông trẻ Nó rất giống nhau như vậy Nếu như không muốn nói là giống hệt luôn Cũng cái tư thế đó Y hệt như thế Cái nét mặt nó, nó như thế Bạn ấy liền hít một hơi thật sâu Mặc kệ cái mùi hôi thối Để lấy lại tinh thần và cuốn cuồng là chạy ở bên bờ sông Tìm đến mấy cái thuyền của mọi người chi hô rồi đồng thời là chạy dọc theo đường bên kia Đến chỗ mấy cái thuyền cá ở cái bãi sông bên trên Chỗ ấy chính là chỗ mấy con trai của ông trẻ neo ở đó Chỉ một thoáng thôi là mọi người tập trung đông đủ cả Và đến cả bố mẹ bạn ấy ở Bít Bí bên trong Cũng nhận được tin và cũng sang tới nơi Đến bây giờ thì mọi người bắt đầu tụ tập lại và có rất nhiều những câu chuyện đã được đặt ra xung quanh cái chết của ông trẻ. Mọi người cùng với hai cậu đều khẳng định là ông bị cảm gió và đột tử. Cho nên là sau khi mà xem xét qua loa rồi báo với chính quyền địa phương tình hình là như thế thì gia đình bàn với nhau là đưa ông trẻ về nhà của người con cả của ông trẻ ở trong làng để tổ chức ma chay. Câu chuyện nó vẫn còn tiếp diễn Nó chưa chấm dứt đâu Và nó tiếp diễn như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi Ngày mai tập 2 Đừng quên ấn vào nút subscribe, follow kênh Để nhận được thông báo khi tụn ra tập 2 Và những cái chuyện ma có thật Hay họ tiếp theo nữa